Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Anh xe đưa cái khăn vắt trên vai thấm những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên chán Nghe vậy rồi vâng vâng dạ dạ Kéo cái xe tay vào sân sau Chị sen đang lôi húi dưới bếp Cũng tất tả chạy lên Vừa đến trước mặt của lão đớp Còn chưa kịp chào hỏi Đã lập tức lĩnh chọn một cái tát như trời giáng của chủ Chị sen ngã lăn ra đất Trên má in hẳn dấu tay đỏ lừ lừ Thậm chí miệng còn dỉ máu. Lão đớp dít lên. Xong tới túm lấy cổ áo chị sen mà lôi sành sạch. Còn bồi thêm cho chị vài cái bàn tay. Trước khi đi. Ông giận mày thế nào? Hả? Mày dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Thế mà mày. Ăn kỹ mà mày. Nam dối như thế này. Hả? Mày có muốn. Thằng thầy quân bu mày. Phải đóng gấp 2 gấp 3 nần tiền tô không? Mẹ tư xưa quân danh này. Ông ơi. Lại ông, "Con hãy ông. Con thể là sáng nay, con lau chủ sạch sẽ mọi ngóc ngách rồi. Ông ông nói thế oạng cho con quá người." Chị sen sụt sùi, nước mắt ngắn dài quy xuống, chắp tay vái lại. Như là tế sóng lão đớp. Lão đớp tiến đến bốn bức tranh tứ quý, tùng, trúc, cúc, mai được treo trang trọng ở bên gian khách, dùng tay quẹt một đường rồi thổi phủ cái lớp bụi mỏng. Dính trên đầu ngón tay Mẹ tiên sư cái quân này Mày còn cãi Mày mở mắt ra mà xem Thế cái gì đây Hả Nát nữa Ông tiếp thằng cha cái tầm sồng Nó là cái thằng cực kỳ ưa sạch sẽ Nại mê tranh Mà nam Phật ý nó Đến ông mày cũng chỉ quản nước Mà biệt sứ quân ạ Ông ơi Con con có dám bỏ sót cái gì đâu Lúc con lúc còn... Con định lâu cái bổ tranh này thì bà con... Lời còn chưa dứt câu thì mụ tờ, vợ của lão đớp, sồng sọc đi vào. Chạy đến túm tóc mai của con sen mà giật lên, giọng chô lên đoét. À, mẹ thấy xưa cái con này. Cái con này, cái con này. Mày tưởng bà không có ở đây thì mày đổ tội lên đầu bà phóng. Bà không mang mày, bà cho mày có cái nơi ăn, nơi uống. Thế mà bây giờ mày, mày giả ơn bà như thế này à? Vừa nói, mụ tập vừa nghiến răng ken két Giật nấy giật đẻ tóc mai của chị Sen Tưởng chừng như sắp rứt ra cả mạng thịt Người ta nói đúng là thuận vợ thuận chồng Tát biệt đông cũng cả Cả vợ cả chồng nhà này đều là cái phường thất nhân thất đức Ngay đến cả cái tên mà chúng nó cũng hợp nhau một cách kỳ lạ Hơn nữa, mụ tập kém lão đớp đến hai chục tuổi Còn đẹp còn tươi cho nên lão cưng chiều lắm Chị Sen đau đến chảy cả nước mắt Vừa khóc lóc vừa van xin Bà ơi Bà, bà tha cho con Con không dám bà ơi Tốt Thế bây giờ mày đi lau chùi sạch sẽ bộ tư quý cho ông mày đi Mau lên Chị Sen quẹt ngang ngằng hàng nước mắt Cứ tưởng như vậy đã xong Đứng dậy lôi ra Thế nhưng đi được vài bước Mụ tập bỗng nhiên ngoắc ngoắc Đứng đấy Tao còn chưa có nói xong Người ta nói rồi, quốc mấy quốc pháp, ra có ra quy. Ở cái nhà này là thưởng phạt phân minh lắm. Mày làm sai thì mày phải chịu phạt để mà làm gương cho những đứa khác. <cười> Từ nay đến cuối tháng, mày đó chỉ có được ăn ngày một bữa thôi. Lương, cắt giảm đến một lửa. Chị Xen dù biết, con mụ tợp này nó lật lọng nhanh hơn cả lật bánh trắng. Nhưng cũng chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, vâng vâng dạ dạ, không dám cãi lời. Làm cái thân đi ở đợt, công cán chẳng được nhận là bao. Cơm ăn ba bữa còn chả đủ no, nay lại còn bị cắt đi mất một bữa. Lấy sức đâu mà làm việc quần quật quần quật, từ sớm tinh mơ cho đến tận nửa đêm. Ở trong nhà, mụ tập che cái miệng mà khoái chí cười hành hạch. Mụ khéo đẩy tội cho con Sen Thật là tài tình Bởi vì chính là vì bà nãy Con Sen lúc đang bắt cái ghế đầu Để lau bộ tranh tứ quý Mụ lại dở quẻ Từ buồng trong Mụ gọi vọng ra Sen ơi Sen Vào đây bà bảo Dạ Bà đợi con một chút con con lau nốt bộ tranh của ông à, Thế chứ tiên sư cái con ở này Thế mày lại quan trọng ông hơn bà hả Nhà này ai là nóng bà bẩu vào đi là vào đây mày có muốn bà lại trả ra bà nện cho mày một trận rồi bà có... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm